Xích Lòng Châu Tác giả Cổ long Người đọc Cao Minh Tâm Cung chủ Bách Hoa Cung đã phát lệnh phòng tỏa Hà Thái Hoài nhận ra điều đó Khi khắp nơi ở trong Bách Hoa Cung Chợt xuất hiện nhiều bóng người Và họ từ tứ phương tám hướng đổ dồn đến Họ đã nhìn thấy Hà Thái Hoài Và mọi nỗ lực của họ là ngăn chặn cho bằng được Hành vi đào thoát của Hà Thái Hoài Có một nhóm khoảng 12 người Đang dường cung, lắp sẵn trường tiễn Và cùng nhắm vào Hà Thái Hoài Đây là đội thập nhị cung thủ lợi hại nhất của bổn cung Nếu mà người không ngừng lại thì đừng trách Hà Thái Hoài không chờ nhân vật Có lẽ đứng đầu đội cùng thủ hồ hoáng dứt lời Phân hình của Hà Thái Hoài vụt mờ đi Cùng với tiếng của Hà Thái Hoài quát vang dội Các hạ hãy dành những lời hăm dọa đó Cho những kẻ thật sự là kẻ thù của Bách Hoa Cung Phần của tại hạ cáo biệt Sắc mặt của nhân vật nọ chợt đanh lại Xả tiến 12 ngọn trường tiễn cùng xé gió lao đi tạo thành hàng loạt những tiếng rú rét kinh thế hải tục. Không dám xem thường những lực đạo từ những ngọn trường tiễn của đội cung thủ thập nhị lợi hại nhất của Bách Hoa Cung, Hà Thái Hoài tuy vẫn tiếp tục mức độ khinh thân pháp lợi hại nhất, nhưng hai ống tay áo cũng bắt đầu khua loạn. Vù! Nhưng sự lợi hại của đội thập nhị cung thủ không chỉ dừng lại ở đây, Hà Thái Hoài chợt nghe nhân vật đỏ quát lên. Loạt thứ hai phát tiếng chưa hóa giải hoặc là vượt qua loạt tiễn thứ nhất thì khắp nơi quanh Hà Thái Hoài lại vang lên những tiếng rú rích kinh nhân của loạt xạ tiễn thứ hai và soạt. Ở hai ống tay áo của Hà Thái Hoài, vậy là đã bị hai mũi tiễn xuyên vào. và cứ lũng lẳng theo đà khu loạn của hai ống tay áo. Hà Thái Hoài thất kinh, tự mượn tượng khắp thân bị bao tiễn xuyên thủng. Giận dữ, Hà Thái Hoài thu hai ống tay áo, và bắt chéo hai tay lại với nhau. Sau đó, Hà Thái Hoài vừa vung loạn lên, vừa thét. Hãy xem, tuyệt kỷ kiếm đào sông hành của nhị tuyệt võ lắm. Hà Thái Hoài hạ thân xuống, Cố tình xông thẳng vào đội cung thủ 12 người. Ào ầm. Đội cung thủ vẫn trầm tỉnh, phát tiễn theo lệnh của nhân vật đầu lãnh. Tạm phát liên hoàn, xã! Như Hà Thái Hoài đang nhìn thấy, những cung thủ kia lập tức lắp vào dây cung mỗi người ba mũi trường tiễn. Và theo mệnh lệnh, họ bật dây cung ba lần liên tiếp. để phát xạ ra từng loạt tiễn gọi là tam phát liên hoàng. Tuy thật sự kinh tâm, nhưng thủ pháp này của đời cung thủ vô tình nhắc cho Hà Thái Hoài nhớ đến một loại sở học mà Hà Thái Hoài chưa một lần thực sự vận dụng. Tự tin với ý nghĩ này, Hà Thái Hoài vùng cười vang lên. Tại hạ cũng có tuyệt kỷ liên hoàng, xem đây! Với hai mũi trường tiễn ở trên tay thay cho đôi trường kiếm, Hạ Thái Hoài vận dụng sở học của khúc lão nhân, thi triển tam chiêu, củ thức kiếm, thuận nghịch chuyển liên hoàng, và lập tức quanh thân của Hạ Thái Hoài liền xuất hiện một phần tiễn quang, đủ để che kính môn hạ và giúp cho Hạ Thái Hoài tiếp tục song thẳng vào đội cung thủ thập nhị môn vẫn an toàn. Những mũi trường tiễn bay đến, chạm vào phần tiễn quang và bị chấn động rời lả tả. cạch cạch nhân vật đứng đầu đội thập nhị cung thủ bắt đầu lo ngại dồn toàn bộ mọi phát xạ vào mỗi một hướng mà thôi hướng chính diện xạ Tiễn lập tức có đủ mười hai mũi trường tiến được đội cung thủ nhất loạt xạ vào phía chính diện của hà thái hoài đó là lúc hà thái hoài đang phát hiện đàm thất khoa và các đại mỹ giác Quang minh và thẩm uyên uyên rốt cục cũng đã đủ thời gian chạy đến một ý nghĩ chợt đến với Hà Thái Hoài, chần chừ thêm nữa là tự chuốt họa vào thân, nhất là sẽ tạo thêm nghi ngờ, thế nào cũng sẽ đến với chát thẩm hai người nếu mà họ lộ ý nhân nhượng cho Hà Thái Hoài. Với ý nghĩ đó, Hà Thái Hoài chợt có hành vi liều lĩnh. Hà Thái Hoài bật tung lên câu. và thẳng nhiên đáp chân vào những mũi trường tiễn vừa vặn đến chỉ theo mỗi một hướng duy nhất. Lên! Như Nhật Hạt sung thiên, thân hình của Hà Thái Hoài nhờ những lực đạp chân ấy mà lấy đà bay thẳng lên cao, ước đến tám trượng, đội cung thủ lập tức xạ thêm nhiều loạt tiễn cùng bắn lên. Và một lần nữa, Hà Thái Hoài lại chờ loạt tiễn đuổi đến. Để đạp chân, lấy đà bay cao thêm một loạt nữa Tình thế càng khiến cho đội cung thủ Phải phát xạ thêm nhiều loạt tiễn khác Và lần này, đội cung thủ quên rằng Mũi trường tiễn của họ càng bay cao Càng mất dần lực đảo. Đó là lúc Hà Thái Hoài có dịp thoát thân Với lần phu diễn thần pháp bách cầm lợi hại nhất Hà Thái Hoài lần lượt đạp trên từng mũi tiễn Và đến lúc mất dần lực đạo Theo đó Hà Thái Hoài đi xa dần Với thân hình cứ tiếp tục lơ lửng Ở đầu cao ngoài 12 trường tiễn Nhận ra sự thể này Hãy càng xa tiễn Là càng giúp cho Hà Thái Hoài Thoát đi dễ dàng hơn Đức thần cùng chủ của Bách Hòa Cung Phải ra lệnh Đừng xả tiễn nữa Dừng lại. Khi đó Hà Thái Hoài đã đi xa Có đến 20 trượng Và thân hình cũng là đà chết xuống. Hà Thái Hoài chợt cười vang. Đa tạ chư vị đã tiễn chân. Tài hạ quyết sẽ quay lại sau khi làm sáng tỏ mối nghi ngờ của chư vị. Xem đây. Hà Thái Hoài lần lượt ném hai mũi trường tiễn vẫn cầm ở trên tay về phía trước. Để lần lượt đặt chân lên đó và ung dung lao đi biệt dạng. Đưa mắt nhìn theo, chát quan minh không thể không kêu lên. Vậy là rõ rồi, y đã luyện đến độ tình ảo nhất của bách cầm thần Pháp, lúc còn ở nơi bách cầm lão nhân từng tán thân. Đàm thất hòa có vẻ giật mình và thất kinh. Người nói thế là có ý gì hả tiểu mình? Không lẽ tiểu tử thật đã phát hiện chỗ bách cầm lão nhân tán thân và đắc thủ được bí phổ bách cầm? Một cơ hội thật may cho chác Quang Minh và Thẩm uyên Uyên lần lượt kể về chuyện đã xảy ra tại Hoàng Diệp Lâm. thiền phòng nhất trụ sơn. Cái chết của nhị tuyệt và thái độ biểu hiện mưu độ độc bá võ lâm của ngũ chỉ bà bà là khá quan trọng, khiến Đàm Thất Khoa và Gia Cát Đại Mỹ phải tạm bỏ qua việc truy đuổi Hà Thái Hoài. Ý của chác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên, vậy là có hiệu quả. Mọi người quay vào Bách Hoa Cung lo nghĩ về cách đối phó của ngũ chỉ bà bà và huyết ma cung. Địa hình ở xung quanh của Hà Thái Hoài lẽ đương nhiên càng lúc càng thay đổi theo mức độ, càng lúc càng xa dần trung nguyên Không những thấy, phóng tục tập quán và nhất là y phục của dân cư ngụ ở những địa phương mà Hà Thái Hoài càng lúc càng đi qua cũng có những đổi thay khác biệt Do đó, cứ mỗi lần Hà Thái Hoài thay đổi những loạt y phục cho phù hợp Là mỗi lần bản thân lại tự hỏi Ta đi như thế này liệu có đúng hay không? Cái bang và bách hoa cung rồi sẽ đối phó như thế nào Nếu đúng vào những lúc như thế này mà huyết ma cung có âm mưu hãm hại họ Và lần nào cũng như lần nào Hà Thái Hoài đều tự chấn an như sau Nhưng mà ta dẫu có lưu lại cũng đâu được họ chấp nhận Không khéo, sự hiện diện của ta càng làm cho huyết ma cung đắc ý bởi một mình ta sẽ là đối tượng cho mọi môn bàn phái cùng nhắm vào, và chỉ có huyết ma cung là người hưởng lợi nhiều nhất ở trong nỗi nguy khốn của ta. Ta nên đi tiếp thì hơn. Một là giúp cho khúc lão nhân hoàn thành tâm nguyện, hai là biết đâu, ta sẽ vô tình khám phá nguyên nhân cái chết bí ẩn của giả bang chủ của cái bang. Ta nên đi tiếp thì hơn. Vậy là hạ Thái hoại đơn thân độc lực, Tiếng dần về phía Đông Hải. Biển Đông đã có dấu hiệu ở đâu đó phía trước Hà Thái Hoài. Tiếng rì rào của sóng biển hòa quyển vào đó chính là mùi tanh, có lẽ của nhiều sinh vật biển đã bị những ngư phủ loại bỏ sau những chuyến ra khơi đánh bắt cá dài ngày và chúng đã chết khô. Tự nhìn lại bản thân, Hà Thái Hoài hài lòng với lớp y phục bạc phết. mới tìm cách đánh đổi với một gã chạo phu đang cần bộ y phục mới cho lần hồi gia này của gã. Hà Thế Hoài đã giải thích với gã. Tại hạ vừa được bạc sau trò đỏ đen, nhưng gia huynh sẽ rất giận nếu biết tại hạ lại tham gia vào trò đổ bạc như thế này, sẽ tiện hơn cho hai ta nếu nhận huynh cùng với tại hạ thay đổi y phục, mong nhân huynh giúp cho. Lẽ đương nhiên, Gã nọ phải mừng rỡ vì bất ngờ gặp một kẻ ngu xuẩn là Hà Thái Hoài Ánh mắt chê bay cười cợt của gã có ý nghĩ như thế nào Và đến lượt Hà Thái Hoài cười thầm Vì quá may nên mới gặp được một gã chạo phu chất phát thuần hậu Không nghi ngờ gì nữa về hành vi có hơi khác thường của Hà Thái Hoài Đang định đi luôn đến bờ biển nơi chắc chắn sẽ có nhiều ngư thuyền sẵn sàng đưa Hà Thái Hoài ra khơi. Chợt những loạt huyên náo từ xa vọng đến, làm cho Hà Thái Hoài thất kinh. Không những thế, từ ở phía bờ biển đang có một đám người nhốn nháo chạy ngược về phía của Hà Thái Hoài. Hà Thái Hoài sau một thoáng ngẫm nghĩ cũng quay đầu chạy như là họ và chạy trước họ. Nhưng do cố tình chạy chậm nên Hà Thái Hoài lần lượt. Bị năm bảy người chạy vượt qua. Đúng dự y đã định, Hà Thái Hoài vờ hào hãnh hỏi người ở bên cạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gã nọ vô tâm xem Hà Thái Hoài là người đồng cảnh ngộ đáp. Bọn hải tặc đông hải lại đến rồi, hãy tìm chỗ ẩn nắp mau lên, để chúng bắt đi thì đừng mong mà có ngày quay trở về. Thoạt nghe. Hà Thái Hoài thịnh nộ chỉ muốn quay lại đối mặt và diệt trừ lũ hải Tặc dám ngông nghênh gieo rắc kinh hoàng cho những thường dân vô tội. Tuy nhiên hai chữ Đông Hải lại làm cho Hà Thái Hoài động tâm. Liệu đó có phải là người của Đông Hải môn mà những thường dân thiếu hiểu biết này đã gắn thêm cho họ hai chữ Hải Tặc? Vì theo như Hà Thái Hoài nghĩ, đã là người của Đông Hải môn thì dù sao họ cũng là những nhân vật võ lâm. Như khúc lão nhân mà Hà Thái Hoài từng biết Mà đã là nhân vật võ lâm Thì họ sẽ không động đến lũ thường dân vô tội để làm gì Do nghĩ như vậy Nên Hà Thái Hoài đang lết thết chạy theo mọi người Đã cố tình vấp chân tự ngã úp mặt vào nền cát Hịch Trong những người chạy ở phía sau Hà Thái Hoài Có một người chạo phu Tuy đã chạy vượt qua Nhưng vì tâm Bỗng quay trở lại, đỡ Hạ Thái Hoài dậy, chạy mau lên, tạ chỉ giúp tiểu huynh đệ như thế này thôi, mày rủi như thế nào là tùy vào tiểu huynh đệ có chịu gắng sức hay là không, chạy đi. Hành vi của người đó vừa làm cho Hạ Thái Hoài cảm kích, vừa khiến cho bản thân Hạ Thái Hoài hổ thẹn, bởi nếu cần Hạ Thái Hoài có lẽ thừa sức loại bỏ chuyện kinh hoàng này cho bọn họ vĩnh viễn. Và đó chính là lý do Khiến cho Hà Thái Hoài Ngây người trong một thoáng Đụng lúc đó Thử Toàn thân của Hà Thái Hoài liền bất động Từ phía sau của Hà Thái Hoài Lập tức có một đôi ba bóng người Lao vượt qua Chúng vừa lao đuổi theo Những thường dân vô tội Vừa hớn hở kích bác nhau <cười> Vậy là năm lão kiều này Chỉ cần hạ thủ thêm năm mạng nữa Là đủ số được vào phó Nhất định Bọn người không tài nào có thể đuổi kịp thành tích của Lão Kiều ta. <cười> Một trong ba bóng nhân ảnh đó chợt trướng lên, nhờ đó dễ dàng vương chạm vào người chạy sau cùng, ở trong số những thường dân vô tội đang hốt hoảng chạy. Gã này là của ta, <cười> vậy là ta cũng đã hạ được năm bằng số của Lão Kiều rồi. Cái chạm của bóng nhân ảnh này làm cho người chạy sâu cùng phải khựng lại và bất động. Chính là tình huống vừa xảy ra của Hà Thái Hoài Hà Thái Hoài càng nhìn càng hiểu Hóa ra bọn hải tạc này cũng là những nhân vật thuộc võ lâm Vì biết võ công nên mới biết kinh thần pháp và biết điểm huyệt Nhờ kinh thần pháp nên chúng tuy chạy sâu Nhưng vẫn ung dung đuổi kịp những thường dân vô tội Chúng điểm huyệt và bắt giữ những ai xấu số lệch vật chạy ở phía sau Hà Thái Hoài cũng là một kẻ xấu xấu như thế. Sau khoảng thời gian, ước đến hài khắc, cũng là khoảng thời gian vừa đủ cho Hà Thái Hoài tự khai giải huyệt đạo, bọn kia chợt quay lại. Đi theo chúng là ba hàng người, đều là những thường nhân vô tội. Họ chậm chân hơn nhiều người nên đã bị lũ hải tặc bắt giữ. Họ bị chối vào nhau. Bằng ba cuộn dây dài, và ở đầu của mỗi sợi dây là một gã hải tặc, nên có ba hàng người, và số người ở mỗi hàng có trên lệch nhau là tùy thuộc theo bản lĩnh bắt người của mỗi gã hải tặc. Hà Thái Hoài nghe bọn chúng kháo với nhau bằng giọng huynh hoang. vụ sao Lão Kiều này cũng là người đầu tiên bắt đủ số người đầu tiên, công đầu đương nhiên sẽ thuộc về ta rồi. Nhưng Lão Kiều ngươi tính ra cũng chỉ bắt được có sáu hoặc bảy tên đúng vào loại đồng nam thôi. Không như ta, mười, đủ cả mười đều là loại đồng nam. Công đầu lần này, e, Lão Kiều phải nhường lại cho ta thôi. <cười> thôi, hai ngươi đừng có chành công nữa. Vệ tổng quản chẳng đã ra lệnh đó sao? Số đồng nam nếu dành cho tân môn chủ luyện công, thì số còn lại cũng sẽ được vệ tổng quản dùng vào việc khác. Ai trong ba người bọn ta thì cũng vậy thôi. Hãy bắt đủ mười người đều được vậy tổng quản trọng thưởng. Miễn sau phải giữ kín, đừng để Hà tiểu thư phát hiện. Bằng không công chẳng bù tội. Bọn ta đừng mong toàn mạng mà nếu bị Hà trưởng lão xét xử theo môn quy hàng mấy trăm năm nay của Đông Hải môn của chúng ta. Những lời nói của bọn hải tặc làm cho Hà Thái Hoài nghĩ lại. Do đó. Thế vì để lộ thân thủ để chừng trị bọn hải tặc Hà Thái Hoài vẫn đứng yên, vờ như huyệt đạo vẫn còn bị khống chế, chấp nhận cho lũ hải tặc bắt giữ. Và điều đó đã xảy ra, Hà Thái Hoài bị cột vào một sâu người thuộc về quyền sở hữu của gã hải tặc cao niên nhất đã tự xưng là Lão Kiều. Hà Thái Hoài bị lôi đi và vô tình nghe được một câu lầm bầm than oán. Nếu đoán biết trước sau gì, tiểu huynh đệ cũng bị bắt. Lúc nãy ta đâu còn phí thời gian dừng lại và đỡ tiểu huynh đệ đây? Chỉ khổ cho thần ta, kiếp này phải bỏ lại thê tử, vẫn mỗi mòn mong đợi tình của ta quay về. Hà Thái Hoài nhìn vào người đó, và hiểu tại sao lại có lời than oán này. Vì đó là người đã có lòng tự tâm, Quay lại đỡ Hà Thái Hoài đứng dậy Trong khi bao nhiêu người khác Dù có thấy vẫn thẳng nhiên chạy vượt qua Hà Thái Hoài tùy có suy nghĩ như thế Nhưng không hề trách ai cả Có chăng thì Hà Thái Hoài đang tự trách mình Vì đã gây hệ lụy đến bao nhiêu người ở đây Bởi chẳng phải ngay lúc này Hà Thái Hoài có thừa năng lực Để giải thoát cho tất cả hay sao Nhưng vì mưu đồ riêng tư Hà Thái Hoài đành để chuyện đó xảy ra Bất quá thì chỉ có thể nhủ thầm Chưa biết kết quả sẽ như thế nào Nhưng mà dù thành hay bại, Ta cũng phải giải cứu và đưa tất cả những người vô tội này Về với người thân của họ Và Hà Thái Hoài đưa mắt nhìn Người vừa than oán nói Đệ cũng tự biết là có lỗi với Huynh Đại Và kể từ hôm nay Đệ sẽ đem ngày cầu khẩn trời Phật thương đến Huynh Đại Đệ tin chắc cầu khẩn của đệ chắc chắn sẽ được ứng nghiệm, thật đấy. Vừa oải oải nhấc chân đi theo hàng người buộc phải bước đi, người nọ vừa lắc đầu nói: "Bỏ đi, ta cũng không có ý oán trách tiểu huynh đệ, chỉ vì không can tâm nên ta mới nói như thế thôi, kỳ thực ta hiểu đó là số phận đã dành sẵn cho ta rồi." Bọn hải tặc cũng có thính lực khá tinh tường, Lời của Hà Thái Hoài và người nọ đã bị chúng nghe rõ mồm một, có một tên lên tiếng há miệng cười vang. Cả hai người đều nói đúng, muốn cầu khấn trời Phật thì cứ cầu khấn, nhưng phải hiểu rằng đây chính là số phận dành sẵn cho bọn người, những chuyện còn lại thì cứ để cho bọn lão già đây lo. <cười> và kết quả là có đủ số 30 người bị bắt, bị lùa lên một chiếc thuyền to rộng. và bị nhốt kín ở trong khoang thuyền. Chiếc thiền cứ thế dập dền tách bờ ra khơi, đưa tất cả về phương trời vô định, một nơi mà có lẽ chỉ có một mình Hà Thái Hoài là biết, đó là Đông Hải Môn. Không như những người khác, cứ ngủ ly bì sau nhiều lần tỉnh lại, để chỉ than trời trách đất. Hà Thái Hoài chợt căng tay, Nghe ngóng khi phát hiện có nhiều tiếng bước chân gõ rộn rã ở trên phần sàn thuyền, ngay ở trên đầu. Một lúc sau, tiếng những bước chân đó đã bắt đầu vang vọng ở khoan thuyền ở bên cạnh, và cũng từ ở bên đó bỗng vang lên tiếng thét bi thảm. Tiếng kêu thét vang lên quá là đột ngột, làm cho những người chung số phận với Hà Thái Hoài bất tỉnh dậy. Họ nghi ngại nhìn nhau, như là muốn hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Chỉ có Hà Thái Hoài đang miếm chặt miệng, mặt xa sầm và giận dữ. Tuy nhiên, Hà Thái Hoài vẫn ngồi yên bất động, chờ đến lượt cánh cửa dẫn vào khoan thuyền này mở tung. Sầm! Cánh cửa bật mở và một gã hải tặc hung hăng xuất hiện. Tả thủ của gã có nhớt theo một hình hài đẫm máu, là máu từ miệng và hai tay của người này tuôn ra. Phần gã hải tặc thì cười độc ác, nói Tất cả phải ra ngoài, tự tìm một việc gì đó để làm, và nhớ phải ngậm miệng lại, không được nói, không được hỏi chuyện, mau lên. Cho dù có bị hỏi, cũng phải giả vờ như không nghe. Nếu bắt tuân, hãy nhìn gã này thì biết, lão già đã cắt lưỡi và chọc thủng hai tay của gã. Bọn ngươi cũng sẽ bị như thế nếu dám bắt tuân mệnh lệnh của lão già, rõ chưa? Ra ngoài ngay, từng người một Nào nào, người trước, đi Bị chỉ tay vào người Một ngư dân vô tội Đồng cảnh ngộ với Hà Thái Hoài Liên sợ hãi bước ra Lúc đi ngang gã hải Tặc Người này càng sợ hãi hơn Khi bất ngờ bị gã hải Tặc chạm tay vào người Gã hải Tặc giận dữ Không được kêu lên Du chỉ là một âm thanh Tiếp tục đi Gã hải Tặc Chỉ vào người thứ hai, và cảnh này cứ tuần tự diễn ra cho đến khi cả 10 người ở trong khoan thuyền đều bị lùa ra ngoài. Trong đó, đương nhiên có cả Hà Thái Hoài. Tuy biết từng người đều bị giả hải tặc điểm huyệt chế ngự á huyệt và phong nhĩ huyệt, nhưng mà Hà Thái Hoài vẫn để sự việc diễn ra, cũng như chấp nhận huyệt đạo của bản thân cũng bị giả hải tặc chế ngự. Cánh cửa dẫn vào ba khoan thuyền. vậy là được mở toang cho Hạ Thái Hoài biết một cách chắc chắn là sắp có chuyện diễn ra đúng như lúc nãy mà Hạ Thái Hoài đã vận thính lực để nghe cố tình chờ đợi điều đó Hạ Thái Hoài thay vì theo chân của người để leo lên phần sàn thuyền ở bên trên thì lại tìm cách để quanh quẩn ở dưới này mỗi người đều phải tự mình tìm một việc gì đó để làm Hạ Thái Hoài quơ một mảnh vải vở lâu chỗ bẩn ở dưới sàn thuyền. Ở dưới này chỉ có 6 người, tính luôn hạ thái hoại nữa là 7, được một gã hải tặc lưu lại để điều động sai bảo, những gì mà bọn hạ thái hoại cần phải thực hiện. Được một lúc, không những chỉ có phần sàn thuyền đều bị một chấn động mạnh làm cho chao đảo. Cái chao đảo này nếu làm cho gã hải tặc lo ngại, phải phóng vọt nhanh lên sàn thuyền ở phía trên, thì lại làm cho bọn Hà Thái Hoài 7 người cùng trao đảo ngã qua ngã lại. Bị chào đảo nhiều nhất chính là Hà Thái Hoài, đã lần lượt ngã và chạm vào lần lượt 6 người còn lại. Lúc mọi người đang cố ổn định, thì chiếc thuyền rồi cũng thôi chào đảo. Từ bên trên, phóng vọt trở lại là gã hải tặc lúc nãy, gã thét lên. Làm việc đi, khắp nơi đều bẩn cả, bọn người không thấy sao? Bẩn như thế này, làm sao mà xứng đáng để nhìn tiếp thượng khách mới đến? Làm việc tiếp, nhanh nào! Chợt có một thanh âm nữ nhân đuổi theo gã hai tạc, nói Có bẩn thì cũng không hề gì, hà như hoa ta, Đâu phải là loại thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, Mà không chịu nổi cảnh bẩn thiểu, họ là ai vậy, chương thất? Từ bên trên bước xuống là một tóp nữ lan ba người, tất cả đều xinh đẹp, khiến cho họ có vẻ lạc loài ở một nơi có thể nói là bẩn nhất của chiếc thuyền, chỉ là một phương tiện đi khơi để đánh cá. Câu hỏi của nữ lan đi đầu không làm cho gã hải tặc bối rối, gã cười tuè toét nói, họ chỉ là những chạo phu cùng với bọn thuộc hạ rạc khơi bắt cá theo lệnh của vệ tổng quản. Nếu tiểu thừa có hứng thú, xin mời lưu lại. Cũng sắp đến lúc bọn thuộc hạ buông lưới rồi. Nữ lan đi đầu đã xuống đến sàn thuyền. Ả lách qua một bên và cùng với hai nữ lan còn lại phân khai. chia nhau ra, mỗi người đi vào một khoang thuyền. Những nơi từng nhốt giữ mỗi khoang thuyền là mười ngư dân vô tội. Gã trường thất cố tình bám theo sau nữ lan đi đầu. Vào Trung Nguyên để bắt người về hầu hạ bổn môn, kể từ khi hạ trướng lão và tiểu thư ra lệnh cấm ngặt, bọn thuộc hạ nào dám chẳng nghe theo? Còn đây là những khoan thuyền hãy còn trống, là nơi bọn thuộc hạ sẽ chứa số lượng cá bắt được, xin tiểu thư hãy tường minh. Nhân cơ hội đó, hạ thái hoại vội lẻn bước lên bên trên và nhanh nhẹn hòa mình vào tớp người vô tội khác. Cũng đang chăm chỉ làm việc dưới sự điều động của gã hải tặc họ Kiều. Cũng như ở bên dưới, có một đôi lần hạ Thái Hoài, vờ như vô tình ngã chạm vào một người ngư dân vô tội. Nhân lúc chiếc thuyền bị sóng biển làm cho trao đảo lắc lư. Bỗng ở phía dưới có tiếng thét giận dữ chợt vang lên. Trường thất người bảo những người này đều là người của bổ môn thật sao? Thế ai vừa than thở? Bảo không biết đến lúc nào mới được gặp lại thê nhi ở trùng nguyên. Nếu Hà Thái Hoài nghe rõ tiếng thét đó, thì Lão Kiều đương nhiên cũng đã nghe. Hà Thái Hoài nhìn thấy sắc mặt của Lão Kiều vụt tái lại và Lão nhanh nhẹn lao ra ngoài. Đảo mắt nhìn quanh thật nhanh, biết chắc sẽ không bị ai nhìn thấy. Hà Thái Hoài cũng động thân lao theo Lão Kiều ra đến bên ngoài. Hà Thái Hoài kịp theo gã hải Tặc còn lại đang hốt hoảng hỏi Lão Kiều. Lão nói thật chứ, bọn chúng đều bị điểm huyệt, đâu có thể từ lên tiếng. Lão Kiều đã hạ thủy xong chiếc thuyền con, vốn lúc nào cũng được cột ở bên chiếc thuyền lớn phòng khi hữu sự. Lão Kiều nhẹ nhàng phi thân, nhảy vào lòng của chiếc thuyền con nọ. Người tình hay không cũng được, hoặc là chương thất đã sợ xuất. Hoặc y đã cố tình phản lại bọn ta. Ta không thể lưu lại được nữa. Chỉ cần vào được đến đất Chung Nguyên là sẽ có người thu nhận ta. Cảo biệt. Gã hải tặc đọ đang thêm hoảng hốt. Gã đảo mắt nhìn quanh, vô tình phát hiện Hạ Thế Hoài đang quanh quẩn cạnh đó. Gã thét gọi Lão Kiều. Chờ ta với nào, Lão Kiều, ta sẽ theo Lão. Và xuất kỳ bất ý. Gã bật tung người vào hạ Thái Hoài Đầu phải người có việc ở trên này Người lẻn lên đây Phải chăng là cái ý đồ ám muội sao Đúng là số của người phải chết rồi Đỡ Bị gã nọ hất trưởng đánh vào Nếu như hạ Thái Hoài không cảnh giác nhìn quanh Và vô tình phát hiện Nữ Lan Hà Như Hoa Lúc nãy cũng vừa mới bước lên trên này Thì có lẽ Hà Thái Hoài Đã có phản ứng đáp trả Nhưng vì nhìn thấy ả nọ, nên Hà Thái Hoài đành phải tiếp tục giả vờ như không hề có võ công. Hà Như Hoa đang tận lực lào đến và ả quát. Đinh ngủ kiều tam, to gan, bọn ngươi dám xem thường Hà Như Hoa của ta đến như thế sao? Ả lào đến nhanh nhưng vẫn không giúp ích gì được cho Hà Thái Hoài. Hà Thái Hoài dù đã vận kình lên khắp châu thân. Để tránh mọi tổn thương không cần thiết Nhưng mà cũng vờ như Bị trúng kình chấn vào Và ngã bay về phía sau Và luôn vào vách gỗ của khoang thuyền Vách gỗ bị vỡ tung Làm cho Hà Thái Hoài Ngã lọt luôn vào bên trong Cũng vào lúc này Hà Thái Hoài nhìn thấy ả Hà như hoa Đang hậm hực Nhìn từ thuyền xuống lòng biển cả Cho Hà Thái Hoài biết Hai giả hải tạc nọ đã yên thân ly khai thuyền bằng chiếc thuyền con đã được kiều tam hạ thủy. Và trước khi quay người lại, ả hạ như hoa lẩm bẩm. Hai người, tuy mày thoát khỏi ta, nhưng mà nếu dòng tốn đổi lên, số phận của hai người cũng không phải là may mắn lắm đâu. Sợ bị ả phát hiện ra bản thân không hề mang thương tích gì, cho dù một trưởng chấn vào. Hà Thái Hoài liền lèn lén, vận lực làm cho một ít máu huyết thổ ra khắp miệng. Đó là lúc ả Hà Như Hoa tiến đến vách gỗ và đưa mắt nhìn Hà Thái Hoài. Hà Thái Hoài đang mắt nhắm mắt mở và vờ nhăn nhó vì đau, nên nhìn thấy ả Hà Như Hoa cũng đang nhăn mặt thở dài. Tiểu Lan Tiểu Huệ, bọn người xử lý chương thất như thế nào rồi? gã có chịu nhận tội hay chưa? Hai nữ lang kia từ bên dưới đi lên một ả đáp gã đã thừa nhận tất cả là ba mươi người bị bắt giữ kỳ này. Ả thứ hai nhìn thấy Hà Thái Hoài nói chuyện gì đã xảy ra tiểu thư là Kiều Tam hay là Đinh Ngũ đã hạ thủ người này? Hà Như Hoa hất hàm nói đó là Đinh Ngũ. Gã đã cùng với Kiều Tam dùng thuyền con để bỏ chạy. Chuyện đó sẽ xét sâu. Bây giờ hãy đưa người này xuống thuyền của chúng ta. Giao thuyền này lại cho bọn người vô tội tự quay về Trung Nguyên. Một trong hai ả nọ chợt hỏi. Vậy còn chương thất? Hà Như Hoa phì cười. Tiểu Lan, ngươi sợ bị bẩn người sao? Cũng được, hãy bảo chương thất đem người này qua bên kia. và gã phải có nhiệm vụ hầu dịch người này cho đến khi hoàn toàn bình phục, sau đó ta sẽ liệu cách đưa người này trở lại trung nguyên sâu. Hà Thái Hoài được chuyên thất đưa qua thuyền thứ hai, một chiếc thuyền nhỏ và nhẹ nhưng rất chắc chắn, cũng chính là chiếc thuyền của bọn chủ tớ Hà Như Hoa lúc nãy đã bất ngờ cập vào thuyền của bọn Kiều Tam và làm cho cả hai thuyền cùng bị chấn động. Trước lúc Được Trương thất đưa xuống một khoang thuyền ở phía dưới để tịnh dưỡng, Hà Thái Hoài vẫn kịp nhìn thấy những người dân vô tội đang nửa mừng nửa lo, cố điều động chiếc thuyền của hải tặc. giờ đã là của họ đi càng nhanh càng tốt, càng xa chiếc thuyền của Hà Như Hoa chừng nào, càng tạo nên yên tâm thêm cho họ chừng ấy. Hả Hà Như Hoa đi theo gã Trương thất đến tận chỗ dành cho Hà Thái Hoài, ả thẳng nhiên dùng tay thám sát qua các kinh mạch của hà thái hoài. quả nhiên á huyệt và phong nhĩ huyệt vẫn bị cầm chế, còn kinh mạch có đôi chút tổn thương ở phế kinh. y không chết thì may cho người đấy. trường thất, bây giờ là đến lượt ngươi hầu hạ cho người. để biết như thế nào là nói cực nhọc mà lâu nay những kẻ như ngươi đã gây ra cho bọn họ những người dân vô tội. người rõ ý của ta chứ, trường thất. Trường thất, sợ đánh tái mặt. Thuộc hạ đã rõ rồi, chỉ cần người này bình phục là tiểu thư có thể chầm trước, tha cho phần thuộc hạ. Còn ngược lại, nếu người này có mệnh hệ gì, thì tội của thuộc hạ sẽ nặng hơn. Hà Như Hoa quay người bỏ đi ra. Người hiểu rất đúng và gia phụ sẽ rất nghiêm minh ở trong việc xét công lượng tội, đúng như người vừa nói. Đã được giải khai huyệt đạo. Hà Thái Hoài vợ rên rỉ, tiểu thư, tiểu nhân muốn, muốn quay về với gia thân. Hà Như Hoa quay lại, nhân huynh hãy yên thân ở đây dưỡng thương, ta hứa sẽ cho nhân huynh hồi gia, ngay khi nhân huynh hồi phục. Hà Thái Hoài lắm lép, liếc nhìn gã trường thất, hắn, hắn, hiểu ý, Hà Như Hoa thở dài, thuyền của bọn ta chỉ toàn là nữ nhân. Việc chăm sóc nhân huynh rất là bất tiện, yên tâm đi, gã không dám hại gì nhân huynh đâu, một khi đã có ta ở đây. Trường thất vội gật đầu với Hà Thái Hoài. Đương nhiên rồi, lĩnh của Hà Tiểu Thư, những hạng người như bọn ta, nào dám kháng lại, ta sẽ chăm sóc tử tế, yên tâm đi. Vừa nói, gã vừa lấy mảnh vải sạch, lau qua miệng và khắp mắt cô Hà Thái Hoài. Đó là lúc. Hà Như Hoa đã bỏ đi Và Hà Thái Hoài vì vờ vãi Nhìn theo Hà Như Hoa Nên không hề phát hiện ở gã trường thất Có biểu hiện kỳ lạ Mà dù có phát hiện đi nữa Hà Thái Hoài cũng không việc gì Phải lo lắng Vì kỳ thực nếu cần Hà Thái Hoài chỉ cần một vài phần chân lực Là đủ ngăn chặn Mọi ý độ bất kỳ Của loại người như là gã trường thất Cũng may cho gã Suốt chuyến hải trình đưa tất cả đến Đồng Hải Môn, Hà Thái Hoài không hề phát hiện ra cử chỉ nào khác lạ ở gã. Và đó là lý do khiến cho Hà Thái Hoài bỏ qua cho gã. Tùy có nhìn thấy nhiều lúc, gã tỏ ra tư lự đâm chiêu, ngẫm nghĩ và mù tính chuyện gì đó. Đêm cuối cùng, trước lúc thấy đến nơi cần đến, cũng như là mọi đêm, Hà Như Hoa lại xuống thăm Hà Thái Hoài. Thương thế của nhân huynh tùy đã bình phục, nhưng nếu muốn tìm thuyền đưa nhân huynh quay lại trung nguyên, thì cũng cần một ít thời gian, do đó đành phải phiền nhân huynh lưu lại bổn đảo ở trong thời gian chờ đợi, và ta sẽ an trí cho nhân huynh một nơi yên ổn. Gã trương thất bỗng vọt miệng tự đề xuất. Gần nơi của thuộc hạ lưu ngủ có một chỗ có thể dùng tạm, Không hiểu tiểu thư hà thế hoài dãy nảy nói không được tiểu nhận không dám ở một mình giữa một nơi xa lạ nhất là ở với vị trường thất này hà như hoa mỉm cười nói ta cũng không chấp nhận đề xuất cô gã nhân huynh yên tâm vì ngay khi cập bến ta sẽ vào gã ngay cho chấp pháp đường người nghe rõ chưa trường thất trường thất cúi đầu Suốt mấy ngày qua, thuộc hạ đã cố hết sức lấy công chuột tội, mong tiểu thư đại lượng tha thứ cho thuộc hạ một lần. Hà Như Hoa gật đầu. Do vật bất vị thân, nên ta không thể không giao ngươi cho chấp pháp đường. Tuy vậy, mọi biểu hiện phục thiện của ngươi ta cũng đã ghi nhận, rồi gia phụ sẽ lượng định, giảm khinh cho ngươi phần nào, hiểu chứ? và ả lại quay lại Hà Thái Hoài nói tương tự ta cũng sẽ bẩm báo đến gia phụ chắc hẳn người sẽ biết cách thù xếp ổn thỏa cho nhân huynh cứ thế ả liền bỏ đi và như mọi lần Trường Thất sau một lúc lâu trầm tư ngẫm nghĩ liền thổi tắt hết ngọn nến đèn để cùng với Hà Thái Hoài chìm vào giấc ngủ của đêm cuối cùng ở trên thuyền. Một bàn tay chợt bịch vào miệng làm cho Hà Thái Hoài tỉnh giấc Và quá muộn cho Hà Thái Hoài có bất kỳ phản ứng nào Dù cho bên tay đang nghe lời thì thầm đắc ý của trường thất Người thừa biết nếu người lên tiếng thì hậu quả sẽ rất là tệ hại đối với người Đổi lại nếu người chịu tuân theo mọi mệnh lệnh của ta Thì dù ta không am hiểu thuật đón quẻ Vẫn biết chắc chắn tiền đồ của người sau này sẽ rất sáng lạng Và có khi, ngươi còn cảm kích lại ta mới đúng. Cứ như thế, rồi ngươi xếp rõ lời của chương thất này đúng như thế nào. Còn bây giờ thì... Đó là những âm thanh sâu cùng mà Hà Thái Hoài được nghe. Vì ngay sau đó, thụy huyệt của Hà Thái Hoài đã bị gã chương thất chế ngự. Và trong giấc ngủ miễn cưỡng đó, Hà Thái Hoài lờ mờ, có cảm nhận bị gã đưa đi. Ngọn sóng vỗ nhẹ nhẹ vào mạn thuyền Và sau đó là tiếng chiếc thuyền chậm chậm rẽ nước trôi đi Trôi về đâu thì Hà Thái Hoài không hề biết Và dù có biết Hà Thái Hoài cũng không thể làm gì Một khi ngày lúc vừa tỉnh dậy Hà Thái Hoài đã cảm nhận Toàn thân đều nhũng ra Đến một chút chân nguyên nội lực cũng không còn lại là một bí thất nữa sao? Hà Thái Hoài đã thầm kêu lên như vậy khi toàn thân huyệt đạo đã tự khai giải và Hà Thái Hoài gượng ngồi lên để nhìn quanh nhìn quẩn và Hà Thái Hoài thêm thất vọng khi phát hiện chân nguyên nội lực đã bị thất tán đồng thời ở bí thất này đến một chỗ xuất nhập cũng không hề có gã chôn thất này đã làm cách nào làm cho võ công của ta thất tán? Ta không ngại độc, đó là một điều chắc chắn. Vậy thì tại sao ta lại lâm vào tình huống này chứ? Trừ phi, trừ phi gã đã phát hiện ta là người am hiểu võ công và gã đã tiên hạ thủ vi cường, điểm huyệt để phế bỏ võ công của ta. Phải chăng ta đã để lộ sơ hởi? Vận nạn này của Hà Thái Hoài liền ngay đó sáng tỏ. Đó là lúc một phần vách đá của bí thất chợt dịch chuyển Và để cho âm thanh của trường thất ùa vào Hoạt trưởng lão rồi phải tình lời của thuộc hạ Đúng là diện mẫu của y rất phù hợp cho hành động của môn chủ Kìa rồi, y đã tỉnh lại Cho dù nguyễn cần tán của thuộc hạ vẫn còn hiệu lực thêm đôi ba ngày Bước vào bí thất ngay ở phía sau của gã trường thất Là một lão nhân có đôi mắt đầy những dão hoạt Lão nhân ngắm nhìn hạ thái hoài một lúc lâu và gật đầu Không sai, quả là không sai. Và kế của người sẽ rất là vẹn toàn nếu như... Chương thất đang có nét mặt hớn hở, chợt hoang mang nói. Có điều gì bất ổn hoặc trưởng lão? Lão nhân hò hoạt gật đầu nói. Có, đó là người sẽ làm mọi việc vỡ lỡ nếu người vẫn còn sống. Người hiểu rõ ý của lão phù chứ, chương thất. Chương thất giật nảy người và lùi thật nhanh về phía sau. Hả? Hoặc trưởng lão định xác nhân về khẩu sao? Lão họ hoạt bám theo, còn nhanh hơn cả động thái lùi của chương thất. Ngươi hiểu sai rồi, đó là lão phù không thể kháng lệnh truy tìm ngươi do chấp pháp đường ngày sáng nay đã phát ra, và ngươi phải hiểu, chẳng thà người chết ngay còn hơn khi bị bọn chấp pháp đường hành hạ kéo dài. Cứ như vậy, vĩnh biệt. Bằng thủ pháp, thật là độc, hoạt trưởng lão đã đưa ngũ chảo vào giữa lòng ngực của trường thất, làm cho lục phủ ngũ tạng của gã phải phơi bày sau tiếng kêu ré lên và mất mạng. Thẳng nhiên, lâu năm đầu ngón tay đã nhuộm huyết vào y phục của gã trường thất. Lão họ hoạt sau đó rắc một ít bột tán. Vào thi thể còn đầm đìa huyết của gã, bột tán gặp huyết, liền sôi sụp lên, lách tách, và huyết đó thấm đến đâu đều làm cho thi thể của gã họ chương rã dần đến đó. Và khi toàn bộ thi thể của gã tan biến hoàn toàn, như gã chưa hề hiện hữu, lão họ hoạt quay mặt lại mỉm cười với Hà Thái Hoài. Người kinh hãi sao? Và đó sẽ là kết quả của ngươi, nếu sau này ngươi dám hé môi hoặc là làm trái lại bất kỳ mệnh lệnh nào của Lão Phu. Còn bây giờ, Lão đặt ngay ở bên cạnh Hà Thái Hoài một bọc thức ăn. Ngươi cứ yên tâm mà tạm lưu ngủ ở đây, không bao lâu nữa đâu, Lão Phu đoán chắc như thế, ngươi sẽ được ăn ngon ngủ yên, và có rất nhiều người hầu hạ phục dịch, và ngươi sẽ mãi mãi. thu hưởng những gì mà trời ban cho ngươi, miễn là luôn ghi nhớ lời của lão phù cằn dặn, có rõ chưa? Lão vừa đi mất, thì vách đá của bí thất cũng từ từ dịch chuyển trở về nguyên vị, trả lại ở trước mắt của Hà Thái Hoài, một bí thất như bưng, đến một lối xuất nhập cũng không hề có, cũng như thi thể của gã trường thất đã hoàn toàn tàn biến vào hư vô. Càng ngày, Hạ Thái Hoài càng hiểu rõ ý đồ của lão hoạt, nhưng càng hiểu Hạ Thái Hoài càng hoang mang. Hạ Thái Hoài không hoang mang sao được khi có người từ ở bên ngoài bí thức đi vào và bảo Hẳn người phải có phúc đến ba đời mới được làm môn chủ của bổn môn, và muốn như thế trước hết người phải học cách phát âm, cách phát thoại, và nhất là cách ra lệnh như là một môn chủ đích thực. Ngươi chỉ có ba ngày để học nếu người không muốn bị mất mạng và nhân vật đó tỏ ra rất hài lòng vì nhận thấy rằng hà thái hoài vừa là người dễ bảo vừa khá thông tuệ để tiếp nhận những gì y chỉ vẽ y quay lại nói với nhân vật thứ hai cũng vừa mới đến bí thất để đề phòng những gì sơ suất có thể xảy ra hoặc trưởng lão bảo người phải truyền thụ cho y một ít võ công. Người mới vào gật đầu. Không phải một ít, mà nếu cần, vẫn phải chỉ điểm cho y tường tận, ta chỉ ngại nhất là nội lực của y, khó có thể giúp y dù chỉ là một sớm một chiều là có mức nội lực ngang bằng với người đã luyện năm 10 năm. Hoặc trưởng lão đã liệu tính cả rồi, đành phải cho y dùng một hàng tuyệt kỳ hải xâm thôi, chỉ mong hoặc trưởng lão đừng tính lầm. Người nọ có phần tư lự Chỉ cần kéo dài một tuần chăng là đủ, hy vọng sẽ không đến nỗi nào. Ta cũng mong là như vậy, đến lượt người rồi đó, ta phải quay lại bổn đường, kéo bị bọn họ nghi ngờ. Tiễn chân người thứ nhất Là người đã chỉ vẽ Hà Thái Hoài mọi cách nói cần thiết của môn chủ. Người thứ hai liền nói với theo Người hãy nói với hoạt trưởng lão, đêm này có thể đưa đường chủ nội chung đường đến được rồi đó. Và khi quay lại, người này bảo với Hà Thái Hoài Nếu người vẫn tỏ ra thông tuệ, tiếp nhận mọi chỉ điểm của ta Cũng nhanh như vừa rồi người đã tiếp nhận của chung bộ pháp Thì sau hai ngày nữa, người sẽ hưởng được nhiều tiện nghi Mà có nằm mơ, người cũng không bao giờ dám mơ đến rõ chưa Vì thế, ta hy vọng người phải tận lực tập luyện những thứ này Và đúng như là Hà Thái Hoài mơ hồ nghĩ đến Nhân vật này bắt Hà Thái Hoài phải luyện võ công, những chiêu thức hoàn toàn không dễ luyện một chút nào nếu người luyện không hề am hiểu những môn công phu cơ bản. Đây chính là điểm khó giả vờ nhất đối với Hà Thái Hoài. Vì phải chi Hà Thái Hoài là người am hiểu võ công, có lẽ những khó khăn mà Hà Thái Hoài phải đối mặt sẽ có phần khác với cách mà Hà Thái Hoài định bụng là sẽ giả vờ. Đằng này Vì Hà Thái Hoài là người biết võ, lại có bản lĩnh cao minh hơn người, cả những người đang cố luyện và truyền thủ cho Hà Thái Hoài. Nên không những Hà Thái Hoài phải giả vờ sao cho khéo, đồng thời còn không được để lộ bất kỳ sơ hở nào, hầu người truyền thủ không được nghi ngờ rằng Hà Thái Hoài quá ư là thông tuệ, một mức thông tuệ không cần thiết. Để đạt được điều này, chí ích, là duy trì sinh mạng cho đến lúc Nguyễn Cần Tán tự tiêu tan và bản thân thì khôi phục công lực. Hà Thái Hoài đành giả vợ ngây ngô, cứ hỏi đi hỏi lại một vài điều có liên quan đến võ học mà người nọ có nhắc đến. Buộc phải giải thích và vì phải lo giải thích nên người nọ hầu như không còn nghi ngờ gì thêm và kể như yên tâm rằng Hà Thái Hoài quả là người chưa từng luyện võ công. Y đã chỉ điểm cho Hà Thái Hoài một phò trưởng, một bộ kiếm pháp và những yếu quyết cần thiết để sau này khi có nội lực, Hà Thái Hoài sẽ vận dụng thành kinh công. Trưởng kinh phải dẫn kinh tự lực, sau đó phát thành từng chiêu trưởng một tùy theo mỗi cách tụ kinh hữu biệt. Kiếm pháp thì lại phải dồn kinh vào thân kiếm, sau cho kiếm vừa phát ra sự uy lực. Vừa không quá cứng ngắt Do mãi dồn lực vào thân kiếm Làm cho chiêu thức Mất đi sự linh hoạt Sau cùng Tất cả đã có vẻ ổn thỏa Thì không phải chỉ có một mình Hà Thái Hoài Là có sắc mặt mệt nhòi Người truyền thủ Cũng mệt nhòi không kém Vì đã tận lực truyền thụ Những môn công phu quá cao minh Cho người chưa từng biết một chút gì Về võ học Y ngưng tay nói Ngày mai và ngày kia, ngươi vẫn luyện những chiều này, cho đến lúc ngươi thật sự nhập tâm mới thôi, và điều này sẽ định đoạt số mạng của ngươi. Tùy vào ngươi, có là người dễ nhớ và mau quên hay không? <cười> có âm thanh của lão nhân họ hoạt từ xa vọng đến. Xem ra nhị vị hộ pháp cũng không đến nỗi thất vọng, nhờ gặp phải một tên đồ đệ tuy là bất đắc dĩ, nhưng lại tỏ ra dễ dạy. theo chân của lão họ hoạt là một nhân vật trung niên có dáng cao to vạm vỡ nhân vật này cũng có một ánh mắt thật là kinh khiếp và ngay khi xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào hà thái hoài không cần giả vờ hà thái hoài cũng tự cúi mặt nhìn xuống vì có phần hoảng sợ trước đôi mắt chỉ luôn báo hiệu điềm dữ cho người nào bị đôi mắt này nhìn vào thái độ của hà thái hoài Làm cho Lão Hoạc tỏ ra đắc ý khi lên tiếng hỏi. Thế nào rồi, Nguyễn Đường Chú? Nhân vật nọ tùy có dáng cao to vạm vỡ là vậy, Nhưng thật không ngờ lúc phát thoại lại chỉ phát ra những âm thanh xì xích khó nghe. Bỏ mù kế này đi, Lão Hoạc! Lão Hoạc giật mình, và Hà Thái Hoài cũng giật mình, lèn lén nhìn lên. Sao vậy, Lão Nguyễn không giống sao? lão ngụy chẳng lắc mà cũng chẳng gật, lão chỉ lặp lại đều đã nói bỏ một kệ này đi, nếu miễn cưỡng e sẽ lợi bất cập hại, và lão ngụy quay qua bỏ đi để lại nhiều nghi vấn cho mọi người ở đường diện. Sau đó khá lâu, lão hạt mới hỏi người kia việc chuyện thụ chiêu thức có khó khăn gì không? người kia đáp. Có khó khăn là tên tiểu tử này chưa am hiểu võ học nên phải học hỏi nhiều về những điều cơ bản như những kẻ lần đầu nhập môn phải hỏi. Lão hoạt gật đầu. sau đó thì dễ hơn không? Người kia nhìn nhận. Quả nhiên là tên tiểu tử này tiếp thu nhanh hơn lúc đầu. Hả? Thật sao? Và bất ngờ lão hoạt chộp đến tung một chiều vô lực vào Hà Thái Hoài. Lão phù ta ra chiêu này, người phải đỡ như thế nào đây? Rất tiếc, Hà Thái Hoài chỉ biết ngơ ngớ nhìn lão và không có bất kỳ phản ứng nào. Lão giận dữ. Hả? Sao bảo người đã tiếp thụ một chiêu nào đó? Hãy cố gắng đón xem nào. Lão lại ra thêm một chiêu và lần này ẩn ước có mang theo một ít nội kình. Hà Thái Hoài hoảng sợ, đưa mắt nhìn người kia vẽ cầu cứu. Người kia mỉm cười đứng yên Và đến thế là đủ cho Hà Thái Hoài hiểu Nên bật kêu lên Tiểu nhân biết đón đỡ như thế nào đấy Nếu như Nhìn Hà Thái Hoài ngã bật về phía sau Lão Hạc thu tay Và nhống vai nói Cần phải bắt y luyện đi luyện lại nhiều hơn nữa Cứ như thế này Thì đến phải loại bỏ mù kế Như là Lão Ngụy vừa nói thôi Và đương nhiên Cũng cần giết luôn tên tiểu tử Để diệt khẩu Hà Thái Hoài hốt hoảng nói Ơ xin đừng giết Tiểu tử sẽ tận lực hơn Sẽ không để cho lão gia thất vọng Không nói gì cả Lão hoạt và người nọ lui ra Chỉ để lại một mình Hà Thái Hoài Ở trong bí thất Hoàn toàn không lối xuất nhập Càng thèm thất thần về sợ hãi Hà Thái Hoài hầu như suốt đêm đó Cứ ngồi nhìn mãi Nhìn chừng chừng vào chỗ ma bọn họ đã theo đó lùi ra Đến khi trời sáng Lối dẫn vào bí thức bỗng dịch chuyển Cho Hà Thái Hoài thấy Người truyền thụ võ công Đang đứng ở từ ngoài nhìn vào Người không ngủ cả đêm Thì lấy đâu ra sức để luyện tập Hà Thái Hoài chậm dậy nói Có thức một hai đêm Tiểu nhân vẫn chịu được Miễn sao đừng để cho lão gia kia Lấy mạng của tiểu nhân là được rồi Tiểu nhân vẫn đủ sức để luyện tập. Lại thêm một ngày nữa đi qua, và lão hoạt lại xuất hiện ngay vào lúc cuối ngày. Thế nào hả? Người kia lắc đầu. Không có gì khả nghi, ngoài trừ việc y tỏ ra có phần thông tuệ. Lão hoạt thở ra, nói. Lão phu cũng vừa nhận được lệnh xong, mọi việc vẫn cứ tiến hành, không vì nỗi nghi ngờ vu vơ của lão ngụy mà đình lại. người kia tỏ ra phấn khích. Phản ứng của lão ngụy là như thế nào? Lão hoạt gượng cười. Đương nhiên là phải bất động rồi. Nhưng lão cũng không thể làm gì khác, vì lệnh là lệnh, và vì đây là điều mà ai ở trong chúng ta cũng phải trông đợi. Người kia bảo chỉ trừ lão hà và lão chủ mẫu là không trông đợi. Lão hoạt cười lạc nói. Phần lão hà thì không phải lo. Cũng vào giờ này, ngày mai, lão sẽ không bao giờ lên tiếng được nữa. Vậy còn lão chủ mẫu? Lão Hoạt lắc đầu. Có khó khăn hơn, vì dù sao cũng là chỗ thầm tình cốt nhục. Tuy nhiên, khi mọi chuyện đã rồi thì, lão chủ mẫu ắt sẽ về kết quả mà bỏ qua chuyện này. Vậy thì ngày mai thì thế nào đấy? Lão Hoạt liếc nhìn Hà Thái Hoài. do nhuyễn cần tán hết dược lực có thể tiếp tục tài bồi cho y nhưng đó là phần việc của chung hộ pháp tả hộ pháp có thể lùi về nghỉ được rồi tuy bảo như thế nhưng lúc nhân vật họ tả lao ra lão Hoạt cũng lùi theo để lại một mình hạ thái hoài tuy ngoài mặt vẫn giả ngây ngô nhưng khắp lòng thì bấn loạn chung hộ pháp đến và mang theo cho hạ thái hoài một bộ y phục. mà có lẽ suốt đời Hà Thái Hoài không bao giờ nhìn thấy. Đó là một bộ y phục, may bằng gấm hảo hạng với những vật dụng kèm theo đều là vào loại hãng hữu ở trên đời. Trung Hộ Pháp bảo Kể từ ngày mai, ngươi sẽ là môn chủ của bổn môn, cần phải có cách ăn mặc xứng hợp, bây giờ thì hãy xưng hô theo lối mới xem nào. Với y phục đã khoát vào người, Hà Thái Hoài hắn giọng, Bắt đầu ngay bây giờ sao? Trung hộ pháp khích lại. Đương nhiên, phải tập dân cho quen, nào bắt đầu đi. Hà Thái Hoài lo ngại. Sẽ không ai bắt lỗi tiểu nhân chứ, là hoạt lão gia hay là ngụy lão gia chẳng hạn. Trung hộ pháp mỉm cười, nói. Không những họ không bắt lỗi, mà với tính vật này, khi cần người cứ nâng lên, bất luận ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu tuân phục, kể cả lão hạ ở chấp pháp đường. Hà Thái Hoài vờ hỏi Thế nào là chấp pháp? Thế nào là nội chung đường? Chung hộ pháp gật gù nói Đó là những gì ta phải nói với người ngày hôm nay Bốn môn có tất cả tam đường Là nội chung, ngoại môn và chấp pháp Trên tam đường là đường kim môn chủ Dưới tam đường là bác hộ pháp Bác tiên Đông Hải Trong số đó có ta Và có lão họ tả Còn dưới nữa là có môn nhân thuộc hạ, được gọi chung là Đông Hải môn hạ. Hạ Thái Hoài gật đầu. Lão gia họ hạ thì là đường chủ của chấp pháp đường. Vậy còn đường chủ ngoại môn đường, phải chăng là lão gia hò hạ? <cười> Người hiểu biết cũng nhanh đó. Ba nhân vật này cũng là trưởng lão của bổn môn, cùng với lão chủ mẫu là nội tổ của môn chủ đường nhiệm. Hợp thành bốn trụ cột Của đồng hải môn của bọn ta Nếu ý nào đó có môn chủ Mà không được ba trong bốn nhân vật này Tán thành Thì kể như là hủy bỏ Vậy sao bảo tiểu nhân là môn chủ Còn vị môn chủ thứ hai nữa sao Trung hộ pháp Chợt hít vào một hơi thật dài Nói Đương nhiên Bốn môn vẫn luôn có môn chủ Nhưng vị môn chủ đương nhiệm Sắp có việc phải xuất môn Mà lão chủ mẫu thì không yên tâm để môn chủ ra đi như thế, nên phải cần có người tạm thế vào cương vị môn chủ một thời gian. Hà Thái Hoài lo sợ. Liệu có ổn hay không nếu tiểu nhân vì sơ suất để sự việc bại lộ? Trung hộ pháp ngắm nhìn Hà Thái Hoài nói. Người chưa chết và còn sống đến ngày nay, đó là do ngươi ngẫu nhiên có diện mạo hoàn toàn giống với môn chủ đường nhiệm. Và khi ngươi vận bộ y phục này, theo ta sẽ không ai nhận ra sự giả mạo, trừ phi tự ngươi làm cho bại lộ. Nếu đã như thấy, đó là tự ngươi đã làm đoạn mạng của ngươi rồi. Rõ chưa? Hà Thái Hoài gật đầu và bất ngờ đổi giọng. Bổn môn chủ đã rõ rồi, phiền Trung Hậu Pháp hãy giao ngay tính vật nọ cho bổn môn chủ. Cách thức đổi giọng của Hà Thái Hoài chỉ làm cho Trung Hậu Pháp bật cười. ngươi giả giọng cũng giống thật đó, và nếu không phải ta nãy giờ vẫn trò chuyện với ngươi, có lẽ ta sẽ nghĩ ngươi là môn chủ thật. Hà Thái Hoài không cười, trái lại càng trầm giọng hơn. Bốn môn chủ đã có lệnh, sao chung Hậu Pháp vẫn chưa chịu vào tính vật môn chủ? Trung Hậu Pháp có phần bàn hoàng, ngươi... Hà Thái Hoài điểm một nụ cười nhẹ, nói... Tội kháng lệnh, tất phải bị xử phạt, hay là Trung Hộ Pháp nghĩ bổn môn chủ không nhớ những gì để được thọ giáo từ Trung Hộ Pháp, hoặc là cho bổn môn chủ không đủ bản lĩnh để xử phạt? Lão chung giật thoát mình, sau đó giận dữ nói, không được đùa nữa, trừ phi, ngươi không phải là gã ngư dân mà ta từng biết. Hà Thái Hoài nhẹ gật đầu nói, Quả đúng như Trung Hộ Pháp vừa nói, Bổn môn chủ chính là... Trung Hậu Pháp liền hất tay. Người là ai thì cũng phải nạp mãn, đỡ. Hà Thái Hoài lắc đầu. Sao không uống rượu mời, chỉ muốn uống rượu phạt thôi sao? Vậy thì hãy xem đấy Hà Thái Hoài chỉ khẽ lạng người là đã xuất hiện ngay ở phía sau của Lão Hậu Pháp họ Trung. Lão còn kém lắm, đánh vậy nha. <cười> Lão hoàn toàn bất động. Vì đã bị Hà Thái Hoài chế ngự huyệt đạo Thần thủ của ngươi Hà Thái Hoài xuất hiện ở phía trước của lão nói Lão quên cách sân hô rồi sao Hãy gọi lại nào Lão phải gọi như thế nào Có nhớ không hả Vừa hỏi Hà Thái Hoài vừa Lục người của lão lấy ra hai vật Một trong hai vật đó Chính là tính vật môn chủ của Đông Hải Môn Một viên minh châu màu đỏ rực Lão kinh hoàng kêu lên Người không được động vào vật đó Xích long châu chỉ có môn chủ của bổn môn Hà Thái Hoài xạ tìa mắt trợn người Nhìn lão họ chung nói Lão định gọi đồng bọn đến tiếp ứng sao Vậy thì khi họ xuất hiện Lão đừng quên gọi ta là môn chủ Vì với xích long châu này Tuy là vật giả Nhưng vẫn đủ cho ta tiếp tục giả Là môn chủ của đồng hải môn Lão tái mặt và thật sự không dám kêu lớn tiếng nữa Ai bảo với người xích lồng châu này là vật giả Hạ Thái Hoài chợt ngưng động thần sắc Hết nhìn lão rồi lại nhìn viên Minh Châu đỏ rực ở trên tay Nói đi, chồng bác tiền Đồng Hải hiện còn có bao nhiêu người nữa Đủ cả 8 hay là khuyết 1 hoặc là 2 Lão sợ hãi, nói Sao ngươi hỏi ta về việc này Ngươi còn biết những gì Về những việc liên quan đến bác tiền Đông Hải Hà Thái Hoài thâu giữ Xích lông châu vào người Sau đó xem qua vật thứ hai Có phải đây là tuyệt kỳ hải sâm Cần cho ta có nội lực sắp xỉ Mười năm công phu tu vi Giọng của lão đầy lo lắng Nói Kể cao hoàng linh đàn đó Ngươi cũng không được phép dùng Vì ngươi Vì ta chỉ là kẻ giả mạo môn chủ Lão yên tâm, ta không cần dùng vật này vẫn có nội lực cao minh hơn lão. Chỉ do ta sơ ý nên mới bị nhiễm nhuyễn cần tán, làm cho thất tán nội lực. Mà cũng may, nhờ đó mà ta đã phát hiện âm mưu của lão và đồng bọn lão định thực hiện. Sẽ không hề gì nếu ta nhờ lão đến thăm lão chủ mẫu một chuyến. Lão liền biểu môi. Người dám. Hà Thái Hoài mỉm cười, thu giữ luôn hoàng linh đang vào người. Đã có xích lồng châu Và tuyệt hải xâm làm vật chứng Nhân chứng thì chính là lão Sao ta lại không dám chứ Đi thôi Hạ Thái Hoài thúc lão đi ra Và thì thào vào tay của lão ta Lúc giải khai một phần huyệt đạo Nhớ đó Sinh mạng của lão đang do bổn môn chủ nắm giữ Lão sẽ phải hối hận Nếu dám dở trò Và lão đã tỏ ra Thật ngoan ngoãn Đưa Hạ Thái Hoài từ bí thất nọ đến một nơi có kiến trúc thật là nguyên nga.